Ngộ không, huynh ở đâu? Lúc này trong đáy sâu của Nham Vương Trì, lão Trần đang nhìn thẳng về bóng lưng của Tôn Ngộ không, hỏi lại một lần nữa. Người chắc chứ? Tôn Ngộ không kiên định trả lời, đầu vẫn không ngoảnh lại. Hắn không chỉ là nhi tử của ta, mà ta còn nợ hắn không chỉ một mạng. Lão Trần gật đầu một cái, lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Tuy cũng chỉ mới đồng hành với nhau, nhưng bản thân lão Trần hắn, cùng với đám người Tôn Ngộ không, đã không ít lần kể vai chiến đấu. Số lần giao phó sau lưng cho đối phương không chỉ một hai lần, cho nên hơn ai hết lúc này, Láo Trần hiểu, Tôn Ngộ Không hắn đã kiên định đến nhường nào, quyết tâm mạnh mẽ đến nhường nào. Phía trên của nhà vương chỉ xuyên qua lớp, dùng nhàm nóng bỏng tới vô tận là hình bóng mơ hồ của đám người, trong đó có phàm hình. Lúc này tuy bọn hắn chẳng thể nào trông rõ được thân ảnh cả, thấu triệt không thể được cảm xúc của nhau, nhưng sợi dây tâm linh tương thông lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Phạm biết bản thân không thể làm gì khác, nàng vô cùng bất lực nhưng cũng dấu nhận ở sâu bên trong thức hải, nào dân nụ cười vô cùng xinh đẹp, hiện từ, rồi nói vọng xuống dưới đáy sâu của nham vương trì. cố gắng lên, ta đợi người ở đây, ngộ tâm hắn cũng đang đợi người. Ngay thế đây trái tim sắt đá của tôn Ngộ không bất chặt rung lên một nhịp, rồi nhịp tiếp theo thì đau thắt lại. Có một hàng nước mắt vô thức chảy ra từ khóa mắt, tình ảnh sâu thẳm, nhưng giọt nước mắt này không làm anh yếu nhược đi mà dòng lệ nóng hổi kia là sự khẳng định cho trí quật cường của hắn. Lão Trần lại cất tiếng nói sau một tiếng thở dài. Ta cũng không biết thập bát tiềm long đỉnh kia sẽ làm cho ngươi thống khổ thế nào, cũng không biết người có thể kiên trì được bao lâu, cũng không biết mất bao nhiêu thời gian người mới có thể luyện thành. Nhưng chỉ bằng việc dù biết cơ hội thành công chỉ chưa tới một phần ngàn, mà người vẫn dám sông vào, thì người đáng để ta nể phục. Nếu ngươi còn có thể trở ra thì hỗn độn chân thể của ngươi coi như đại thành. còn nếu không, thì ta muốn người biết là trần ta vinh hạnh khi có một người quinh đệ như ngươi. trọng tôn ngộ không chỉ gật đầu ơ một tiếng rồi bước tới, hai tay đặt lên cái đại đỉnh đang tránh rực rực ở trước mặt. khi hai tay hắn chạm tới phía trước của hoa văn, thì mười tám con chân long không ngừng trồi động kia dường như cũng tách ra để lộ một cái cửa hình tròn ngang thân đỉnh lô hơi nóng lập tức theo đó phát tán ra làm cho Nam vương chỉ sôi lên sùng sục. Toàn thân của Tô Ngộ Không và Lão Trần vì tiếp xúc ở gần, mà cũng bốc lên một ngọn hỏa diễm tử kim, thiều đốt khắp thân thể. Cả người đều là hỏa diễm hừng hực, cảm giác nóng bỏng và áp lực vô cùng kinh khủng, đè nặng lên cả hai người. Lúc này Tô Ngộ Không hơi ngược lại một nhịp hô hấp, ngay cả bản thân hắn cũng không biết là tại sao. Cũng không phải lán sợ, mà cũng có thể là sợ. Hắn không sợ chết, không sợ hồn phi phách tán, cũng không sợ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, mà hắn sợ là mình không thể chịu đựng nổi, vì ngọn nửa kia nuốt chửng thì không thể có cơ hội cứu được ngộ tâm, trả nợ ăn tình, chứ đừng nói giải phóng, cõi thương phung này. Nhưng bên trong cái đỉnh lô đang hừng hực cháy kia là cơ hội để hắn mình, lật ngược tình thế, hay là nơi tán thân của hắn thì tôi ngộ không hắn cũng phải bước vào mới biết được. Ông Ngộ Không dứt khoát bước về phía trước thì bỗng có tiếng nói của Bạch Dương Tử vội xuống vô cùng gấp gáp. Ông Ngộ Không đạo chuẩn gửi cho ngươi vật này, dặn ta khi nào thực sự cần thiết mới đưa cho ngươi. Nói rồi Bạch chân Tử ném xuống một vật nhỏ hình tròn, hình thu giống một chiếc la bàn nhưng có tê ba mũi kim, rồi gấp gáp nói tiếp. Đây là pháp bảo thuộc tính thời gian, có thể gia tốc thời gian vận động trên chính bản thân ngươi gấp một vạn lần, nhưng thời gian chỉ có một năm thôi bước vào trong nếu như nhắm là mình chịu đựng nổi chống khởi động đó tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng gấp một vạn lần cố gắng lên đừng để cho ta thất vọng đừng để tiểu tâm phải đợi lâu tôn ngộ không bắt lấy đồ vật kia nhìn thoáng qua một cái trong lòng không khỏi xúc động cho đoán hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm tình dứt khoát lao vút vào bên trong thập bát tiềm long đỉnh ngay khi tôn ngộ không lao vào bên trong thì cả 18 thân ảnh chân long đang du động chung quanh đỉnh lô đồng thời phát ra những tiếng long ngâm làm rung động cả nham chỉ, chấn động không gian và thời gian xung quanh. Lão Trần tay bắt pháp quyết miệng thì đọc lớn mấy câu khẩu quyết, dục hòa phần nguyên thiên niên diệt. Lập tức thập bát tiền long đỉnh dùng nền giữ dội, rồi xoay vòng càng ngày càng nhanh, dần dần tạo ra một lúc xoáy vô cùng kinh khủng trong lòng của nham vương trì. Lúc này bên trong của thập bát tiền long đỉnh tôn ngộ không cũng đang gặp phải cao ngộ vô cùng hung hiểm khi vừa mới bước vào, lập tức tôn ngộ không đã phải chịu đựng vô cùng vô tận hỏa diễm quấn thân, không ngừng thiêu đốt nhục thể, thiêu đốt linh hồn hắn, khiến tôn ngộ không phải dễ ruột trong thống khổ và đau đớn tới cùng cực. thất thiếu quán lập tức chảy máu, ngực muốn vỡ tung ra vì vi áp để nén quá mạnh. khi chỉ còn một chút ý thức, thì tôn ngộ không đã kịp tế khỏi bốn cây thương cung kỳ sinh mệnh thuộc tính mà lão chẩn trước đó đã đưa cho hắn. lập tức nguồn sinh mệnh lực dồi dào quán trú vào cơ thể vào linh hồn và thức hải khiến cho Tôn Ngộ Không giảm đi một chút đau đớn thống khổ, tinh thần cũng thanh tỉnh hơn một chút. Hắn cắn chặt hai hàm răng, cố gắng vận chuyển hỗn độn chân thể để chống đỡ. Nhưng cũng chỉ được thêm vài phút, những cây sinh mệnh liên kỳ vì tiêu hào quá độ mà dần yếu bớt. Sinh mệnh lực đang dồ dạc, à, đang rồi rào ồ ạt quán trú vào cơ thể Tôn Ngộ Không, bây giờ cũng chậm dần lại, ẩn ước còn có dấu hiệu giảm dần cả về chất và lượng. Nhưng vài phút ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ để cho tâm linh nhạy bén của Tôn Ngộ Không quan sát được bên trong lô đỉnh. Bên trong này không có gì quá đặc sắc cả, nhưng Tôn Ngộ Không lại khá bất ngờ khi nhìn thấy ký tự bát quái bên trong. Đúng là bát quái ở bàn cổ giới mà hắn biết, nhưng ảo diệu và huyền cơ trong đó lại không chỉ đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không vừa rồi suy nghĩ một hồi, do án cố hết sức bình sinh đứng dậy chống lại quý áp, chống lại hỏa diễm mà nhất từng ly về phía có khắc quẻ tốn ở trên thành của lô đỉnh. Trong đầu tôn hộ không đang không ngừng thổi diễn, nếu đúng là bắt quá như hắn biết, thì quẻ tốn đại diện cho phong thuộc tính. Gió có thể không tài nào dập tắt được lửa, nhưng là có thể thổi ngọn lửa sang hướng khác. Ngọn lửa bên trong lô đỉnh này tạo thành cơn lốc xoáy, ngược lại với bình thường. Nếu đúng như bản thân tôn Ngộ không suy đoán, thì ngọn lửa đi qua vị trí của quẻ tốn, sẽ bị gió thổi bạc đi sang hướng khác, sau đó tuần hoàn ngược lại. Và bởi vì quả tốn sẽ là đầu ngọn của lúc xoáy hỏa diễm kia, như vậy cho dù phải hứng chịu vòng tuần hoàn cả đi lẫn về của lúc xoáy hỏa diễm, nhưng cường độ của hỏa diễm đã bị gió thổi bạc đi nhiều Đây sẽ là điểm mà ngọn lửa yếu nhất. Tuy là ngọn lửa yếu hơn thì hiệu quả tu luyện có thể giảm đi, nhưng lại được song song hai lượt đi và về của hỏa diễm tôi thẻ, nên có thể nói nó vừa an toàn lại vừa hiệu quả hơn. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy diễn của tôi ngộ không quan thực tế ra sao, phải đợi hắn đi tới được vị trí quả tốn thì mới có thể khẳng định được. Tôn Ngộ Không cắn chặt hai hàm răng, kiên trí nhất từng chút về phía trước. Tuy chỉ có vài chục trượng thôi, nhưng lúc này quả thật là cách trở như ngàn vạn bể dâu. Thêm một điều nữa là những cây sinh mệnh linh kỳ đã hoàn toàn yếu đi, kim quang đã ảm đạm tới mức không chịu được, khiến cho khó khăn ngày một khó khăn hơn. Thậm chí về sau Tôn Ngộ Không đã phải dùng tới sức mạnh ý chí để chống đỡ thân thể. Vô lực đang bị hỏa diễm tiêu đốt, cứ thế mà tiến về phía trước. Ở giây phút tưởng như là dầu hết đèn tắt, toàn thân đã gần như mất đi sinh cơ, thì bỗng dưng uy ác lại bất ngờ giảm bớt. Tôn hộ không cố mở hé mắt để nhìn xung quanh, thì thấy mình đã bước vào phạm vi của quẻ tốn. Thêm một chút nữa, hắn đã cảm thấy dễ thở hơn một chút. Và từ khi thực sự ngồi sức bằng dưới quẻ này, tôn hộ không đã có thể dần hồi phục lại. uy ác từ hỏa diễm đã giảm đi đáng kể khiến cho giữ lại được tính mạng. Công ngộ không sau khi run rẩy dốc đen dược vào miệng không tiếc tiền, lên thở dốc một hơi. Vậy là suy nghĩ của hắn đã đúng. Ở trong tuyệt địa, tất nhiên sẽ không con, có con đường nào là đường sống chân chính cả. Không có con đường nào là không nguy hiểm, chỉ có con đường ít nguy hiểm hơn mà thôi. Tuy không thể là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng ít ra cũng tăng thêm tỷ lệ sống sót. Như vậy có khi cũng là đủ rồi. Công ngộ không sau khi ổn định sinh cơ thì lập tức vận chuyển hỗn độn chân thể mở ra phát bảo gia tốc thời gian bắt đầu tu luyện hắn muốn thời gian nhanh nhất luyện thành tầng thứ nhất của hỗn độn chân thể vì đã giảm được nguy cơ tử vong nhưng thực sự đau đớn này đối với bất kỳ ai cũng là đau đớn quá lớn nhưng tôn ngộ không chỉ cắn chặt hàm răng chịu đựng không hề kêu lên lấy một lời trong cơn đau đớn hành hạ đến tận cùng người ta chỉ thấy miệng hắn lẩm bẩm gọi hai tiếng ngộ tâm Đã người bên ngoài vừa rồi cũng đã theo dõi hết được diễn biến và sự tình nhưng không thể nào biết được sự tình cụ thể xảy ra, nhưng nhìn vào hồn đăng của Tô Ngộ Không thì vừa rồi cả đám đã không ít lần trái tim phải rất ra ngoài khi thấy sinh cơ của Tô Ngộ Không có lúc chiều miễu mà mịt đến không chịu nổi. Mãi tên bây giờ khi thấy khí tức quán dân ổn định, rồi sau đó ẩn ước có xu thế muốn tăng trưởng ngày càng cường đại thì đám người mới thở phào mà yên lòng hơn. Lúc này, Lão Trần cũng yên tâm mà nói, "Ta không biết hắn làm như thế nào, nhưng chắc chắn là đã có biện pháp" Tạm thời chúng ta không cần lo cho hắn. ngay bây giờ, ta sẽ đi luyện trí tồn kỷ cho hắn. Đám người nhau nhau muốn đi giúp lão trần nhưng lập tức bị ông ta gạt đi. Các người cứ hảo hảo tu luyện đi. Đệ tử thiên kỳ các mang vẻ không ít tài nguyên. cho dù là trở thành cái ấm sắc thuốc thì các người cũng phải dùng thời gian nhanh nhất mà đề thăng tu vi và sức chiến đấu của bản thân. Ta có dự cảm không lành là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Sau đó là quay tràng nói với tề Chiếu. Tề Chiếu, ngươi đã ở đỉnh phong, tu luyện hiện giờ cũng không có ích lợi gì. Nguyệt Hoàng Tuệ, ngươi có chân hỏa và lại cũng không phù hợp để chiến đấu. Hãy ở các ngươi theo ta đi luyện kỳ. Ngay lập tức không ai bảo ai đều ngồi xuống bế quan tại chỗ tu luyện. Cũng rất nhanh đệ tử của Thiên Kỳ Các đã mang tới vô vàn thiên tài địa bảo cho bọn họ tu luyện. Còn Nguyệt Hoàng Tuệ và Tề Chiếu thì theo lão Trần đi luyện trí tôn kỳ theo như phân phó của lão. Ở thương khung thế giới lúc này. Cái Thiên Kim Liên Tự đang có một trận chiến vô cùng oanh liệt diễn ra. Một đám mấy vạn cường giả vây quanh ba người: một hòa thượng, một mỹ nhân và một yêu nhân hồi ngô có cái đầu heo. Không phải ai khác vì hòa thượng kia chính là Đường Huyền Trang. Trên tráng hán còi ngô có cái đầu heo kia chính là Trư Bát Giới. Còn mỹ nhân có sinh cơ phiêu nhiễu kia chính là Tây Lương Nữ Vương. Trư Bát Giới tay cầm tiểu sỉ đinh ba. Bạch ngân giáp đã bị phá hỏng lỗ chỗ, toàn thân chật mặt thương chịu nổi, có không ít vết thương chằng chịt khắp thân hình khôi ngô trắng kiện. Tuy rằng gương mặt đã tái nhật, hơi thở hỗn hẹn rồn rập, nhưng hai tay vẫn kiên định nắm chắc cây đinh ba. Bản thân cây đinh ba này mang tiêu chí của chư bắt giới, lúc này cũng đã hẳn lên không ít vết chém nông sâu lẫn lộn, bê vết máu chảy ròng ròng chung quanh. Có là máu của kẻ thù, cũng có cả máu của chư bắt giới hắn. Một tên lão giả gầy gò, mặc đạo bao màu sám, tay cầm phất trần, mắt sách má cao, hai hàng ria mép cá chép, dài buông thống, là gương mặt điển hình của những kẻ đại gian đại ác. Hắn ta bước lên, tất tiếng nói vô cùng trịnh thượng. Hình đàn chân nhân, nghe việc gì phải cố chấp như vậy, giao đôi nam nữ kia ra, chẳng phải là sẽ rất tốt sao? Tân công hồ ta đảm bảo người vinh hòa phú quý, tài mã kim ngân sắc dục, người muốn gì là có cái nấy chưa bắt dớ nhỏ một mái nước bọt rồi chửi, đi, lão trừ ta nhỏ vào, bạn lĩnh khi xui diệt tổ phản phúc như họ thân nhà ngươi, lão chưa thực sự làm không được, mà nói ít thôi, còn không mau xông lên cho lão trừ đổ xác. Nói rồi chưa bắt dớ giật phăng những mảnh khô giáp đã vỡ vụn trên cơ thể, để lộ ra nửa mình trần, cơ bắp nổi gân chen ép vào nhau, ép cho miệng vết thương không ngừng chảy máu, nhưng hắn còn như hoàn toàn mặc kệ. Trong ý niệm quán lúc này chỉ có một điều duy nhất là bảo hộ cho sư phụ và tây lương nữ vương, cũng là sư mẫu sau này của hắn. Thực sự là trong thức hải của chư bác giới lúc này còn hiện lên thân hành một người nữa, đó chính là Tôn Ngộ không Hắn nhớ năm đó trên đường Tây Hành, mỗi khi đụng đột yêu quái con khỉ kia, khi thường ngày hay bắt nạt hắn, thường lừa hắn đi làm mổ dụ yêu quái, nhưng lúc nào cũng đứng ra, nhận phần nguy hiểm nhất, cũng luôn trực diện giao phong, con để cho hắn cùng ngộ tính, bảo hộ sư phụ. Nhưng lúc này đây, chỉ có trừ bắt giới, chỉ có trừ cang liệt thánh, cầm tiểu thị đi ba chống lại ngàn vạn hùng binh, một mình chống đỡ trách nhiệm bảo hộ sư phụ ở trên vai, bất giác trong lòng hắn hét lên, ngộ không huynh ở đâu? Thật sự là cũng quá lâu rồi, cũng phải tới hai vạn năm, huynh đệ hắn chưa có dịp gặp lại, không biết là có được bình an. Bất giác hai mắt đỏ lên, từng nước có một giọt nước mắt lăn trên má, nhưng hắn lập tức gạt đi cắn chặt hàm răng lao tới, nhưng giây phút bất giác vừa rồi lại vô tình cho địch nhân một cơ hội tấn công, chỉ lơ là có một nửa nhịp hô hấp nhưng cũng đủ cho thân công hổ nắm được cơ hội đánh một cái bất trần thẳng vào mặt chưa bắt giới, làm cho toàn thân chưa bắt giới vốn đã thụ thường không nhẹ lập tức bị bức lui, hắn thuận thế lao tới tung ra sát chiêu bạch cốt tham u thủ liên tục mấy trăm cái bạch cốt chảo được đánh về phía chưa bắt giới. Chưa bắt giới chặt vật vừa lui, vừa dùng kiểu sĩ Linh Ba chống đỡ ở trước mặt. Thế nhưng kẻ địch thế lớn lại còn đang ở đỉnh phong, cho nên rất nhanh, chưa bắt giới đã rơi xuống hạ phong. Cuối cùng hắn chống đỡ không nổi, mà nhận liên tiếp mười mấy chảo phải bắn ngược về phía sau, ngay trước mặt đường Tam Tạng. Đường tăng thế vậy, định lao lên đỡ chứ bắt giới nhưng toàn thân vô lực, cũng chỉ đành chịu ngã nhào tại chỗ. Chưa bắt giới vừa định đứng dậy chắn trước người sư phụ thì đã bị một tên trung niên nam tử khác kề trường đao lên cổ. thanh công hồ đắc chí cười ha hả tiếng cười lan nhảy như u linh khiến hắn càng toát lên vẻ tả dị vô cùng kinh khủng. xem ra người cũng chỉ là hạt lợn đất chó sành, ha ha. cắt đầu con lợn này nấu thành chín mắn, món cho bản quân thưởng thức, mang hai tên kia về nộp cho chủ nhân. thanh công hồ vừa dứt lời thì tên nam tử kia cũng hạ trường đao xuống cổ chưa bớt giới. Nhưng thay vì soạt một tiếng, thì cang một tiếng, tiếng kim thiết va chạm làm chấn độc bản ý của những người chung quanh, và cũng không có cái đầu lợn nào rơi xuống để làm chín món lợn, chỉ có một nửa thanh đào gãy văng lên phông chung, con bác giới thì trừng to mắt. Bá, bá quyết. Bá quyết thu lại cánh tay máy móc vừa chọn cứng với trưởng đao cấp bậc thần khí về, trên tay còn không ngừng tiếng phì phì cùng với mấy tiếng giít của cơ quan máy móc phát ra. Hắn lệnh lùng nói. Người nợ lão lương mười vò khải thần chân linh tiểu chưa dứt lời thì đã phóng thích ra một cái vòng bảo hộ bao bọc lấy đường tăng và tây lương nữ vương cánh tay máy móc đưa ra hút lấy tiểu sĩ đinh ba đang nằm trên mặt đất rồi đưa cho chu bát giới sau đó không nói không rằng lao thẳng về phía đám người thân công hồ tung ra từng quyền vô cùng bá đạo và mạnh mẽ tiếng bỏ quyết thì vang lên chấn động cả một góc thương phung song quyền trấn thiên hạ tứ thủ định giang sơn lục mang cẩm thiên địa bát thức chấn thương khung. Mỗi quyền của Bá Quyết đánh ra đều mang thời lực đạo vô cùng lớn, chỉ dương quyền mang cũng đã xoắn nát bảy tên bán thần trong phạm vi mười thước. còn thần cấp đối đầu trực diện với mấy quyền này thì cũng ngay lập tức trở thành xương máu. Thật không hổ danh là lực vô địch Bá Quyết. Tuy là Bá Quyết ảnh dũng thiện chiến, chưa bác giới cũng dần lấy lại được khí thế, nhưng thân công hồ cũng không phải là dạng vừa. Thấy tình hình có chút không ổn nhất là quyền kinh của bá quyết là có lực sát thương quá mạnh. Tân công hồ lựa chọn lần nút để chờ cơ hội đánh lén, chứ không có trực diện giao phong. chỉ chừng mới nhịp hô hấp thì bá quyết đã xuất hiện sơ hở phía sau vì mải mê đánh ở phía trước mà nàng ta đã quên phòng vệ. chấp lấy cơ hội này, Tân công hồ rút cho một cây chủy thủ màu tử kim có hoa văn kim sắc lượn quanh trông vô cùng tinh xảo. hắn nhắm ngay vào tử huyệt sau gáy của bá quyết mà đánh nhánh. nhưng khi mới chủy thủ Trong con tắc tử huyết của báo quyết một ly thì có một tiếng nổ đâu đó vang lên, lập tức lại càng một tiếng, cái chủ thủ cùng với một đốt ngón tay của thân công hồ văng lên cung trung, khiến hết liền đầu đấn phải tức giận, kẻ nào, là kẻ nào, chết tiệt có bản lĩnh thị hiện thân ra đi. Thế nhưng không có ai trả lời cả, đáp lại hắn chỉ có liên tiếp những tiếng nổ ùng ùng, nối tiếp ngày thế sau là những viên kim tiết từ đầu bay tới mang theo tốc độ và uy lực vô cùng khủng khiếp. Khiến cho thân công hồ tùy đã vận chuyển nguyên lực hộ thể nhưng mỗi một viên, kim thiết đập vào vẫn khiến hắn bị bức lui toàn thân chấn động. Sau chừng mười lần thì hắn đã phun ra một ngụm tiền huyết. Và quyết thế vậy thì quay lại, lập tức nàng nhận ra. Là thiên lý và tổn thương, là linh hắn đã tới kịp, khát <cười> hạt, <cười> hay lắm. Ở bên phía còn lại của chiến trường, chư bác giới cũng bị mấy chục tên thần cấp và một tên nửa bước chân nhân vây khốn, bọn chúng vô cùng hung hãn khiến cho bát giới cũng phải hết sức chật vật vừa đánh vừa lui. tuy rằng cảnh giới cao hơn nhưng gần như đã kiệt sức, cho nên chư bát giới chỉ có thể vừa lui vừa thủ. nhưng rất nhanh hắn cũng rơi xuống thế hạ phong. bỗng nhiên lúc này từ đâu có hàng loạt mũi tên hư ảo được nương tụ bằng nguyên lực bắn tới, lập tức bắn hạ những tên này giải vây cho chư giới. hắn nhìn mấy mũi tên găm trên người đánh địch nhân, đằng chiều suy nghĩ trong một tích tắc rồi liền cười lớn. ngạo vân trưởng cung ta tưởng tiểu tử người chết ngỏm từ lâu rồi chứ, ha <cười> ha.